các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên sau lưng, khiến cho người của gián mặt mặt cứng ngãi, đầu cũng không dám quay đi. Bà gián thì đau lòng khóc không ngừng, ông gián cũng không nói được một câu nào hết. Thiên Thiên Kình, anh anh lại đến từ khi nào vậy? Gián mặt mặt vờ như không có gì, da bộ mặt ngay thơ vô tội lên tiếng. Lặp lại lời em vừa rồi nói đi. Nam Thiên Kình tiếng nói lạnh lùng vang lên. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào doãn mặt mặt. Em em chỉ là tức giận nhất thời nên vô lễ với ba mẹ. Chỉ là vì ba mẹ bị hạ điểm nhi. Cầm miệng. Tôi chính là muốn nghe. Ai là người năm đó đã cứu tôi? Là em hay là hạ điểm nhi? Nam Thiên Kinh không kiên nhẫn, lời nói có một chút tức giận. Thiên Kinh à, hai đứa gần kết hôn cháu... Ba doãn không đành lòng nhìn con gái đau buồn. Nên vội vàng lên tiếng. Nói đi. Anh bỏ qua rồi gần giọng quát. Phải. Không phải là em cứu anh. Chính là Hạ Điệm Nhi đã cứu anh. Nhưng em chính là người chăm sóc cho anh. Cổ tài ngay lúc đó mạng cũng xém không giữ được nữa rồi. Huống hồ là... Doãn mặt mặt cũng không nhịn được mà nói. Cô biết anh chỉ là vì hồi nứa năm đó mà lấy cô. Cô cũng biết. Từ chính miệng những người làm trong nhà của Nam Thiên Kỳnh nói. Trước đây anh rất hạnh phúc khi ở bên cạnh của Hạ Điểm Nhi Nhưng không hiểu vì sao anh lại đột nhiên thay đổi Đối xử với Hạ Điểm Nhi rất tàn nhẫn Thậm chí là bỏ rơi cô trong hôn lễ của hai người Doãn mặt màn cũng không biết Nam Thiên Kinh có tình cảm với Hạ Điểm Nhi Nên tới giờ anh vẫn không muốn kết hôn cùng cô Tôi chỉ cần biết Người năm đó cứu tôi là ai thôi Nam Thiên Kinh dường như chết dững tại chỗ Ai nhớ lại hình ảnh mà ngay hôn lễ anh với Hạ Điểm Nhi. Anh đã bỏ rời cô cùng với một người phụ nữ khác, lại còn cưỡng bức cô và luôn luôn buộc tội cô, luôn cho cô chính là lòng dạ độc ác. Thế nhưng giờ thì sao? Anh đã đáp trả ân nhân cứu mình như thế đấy, lại còn khiến bệnh tình của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Nam Thiên Kình không nói gì nữa, lặng lặng rời khỏi nhà họ Doãn. Anh như một cái xác biết đi, không định được hướng đi của mình. Trái tim anh như hàng ngàn vết dao đâm vào Đau nhói Nó khiến anh không thể nào thở được Hình ảnh đau thương Nước mắt và nụ cười của Hạ Điểm Nhi Chiếm cứ trong đầu của anh Nam Thiên Kinh không nhịn được Nghĩ đến câu nói của Doãn mặt mặt Trước khi anh rời khỏi nhà họ Doãn Nam Thiên Kinh Anh đã hứa lấy em Thì không nên bỏ rơi em Còn nữa, nếu Hạ Điểm Nhi biết Những gì anh làm Thì cô ấy sẽ hận anh Dĩ nhiên là hiện tại tình trạng của cô ta. Nam thiền kình cũng đồng thời đưa chính mình về lại quá khứ cách đây 10 năm. Lúc đó anh là vì không biết bơi, bị bạn bè chơi xấu mới rơi xuống nước. Ngay lúc anh tưởng mình chết đuối thì đã có một cô bé cứu anh. Nhưng anh vì mệt mỏi mà không nhìn ra được ân nhân cứu mình. Lúc anh tỉnh lại chỉ thấy doãn mặt mặt ở bên cạnh anh. Anh lầm tưởng là cô đã cứu anh nên hứa hẹn rằng sau này lớn lên. Anh nhất định sẽ cưới cô làm vợ Anh không ngờ chỉ về một phút lầm lỗi Mà anh đã hại người ngây thơ trong sáng như hạ điểm nhi Anh nên tin vào trực giác của mình Là cô không thể nào nhẫn tâm như vậy Mấy năm qua anh đã chứng kiến cô chăm sóc cho ba mẹ của Doãn Mặt Mặt Anh lại cho rằng cô vì ân hận Những gì mình làm với Doãn Mặt Mặt nên muốn chuộc lỗi Trong khi đó anh nào biết Cô là thật tâm coi ông bà Doãn như là ba mẹ mình Anh đã sai Thật sự đã sai hoàn toàn. Nam Thiên Kình thật lòng muốn bù đắp cho Hạ Điểm Nhi, nhưng anh phải bù đắp bắt đầu từ đâu? Như thế nào khi anh đã tổn thương cô quá sâu rồi. Kể từ khi từ nhà họ Doãn trở về, quan gia và người làm thấy thiếu gia của mình càng ngày càng khác hẳn, giống như là một người hoàn toàn khác, một người vì thù hận mà lên kế hoạch trả thù, một cô gái này lại khác thường. Hạ Điểm Nhi vì được chăm sóc đặc biệt, lại có bác sĩ Lăng đến kiểm tra sức khỏe thường xuyên, còn có Ngô Mẫn luôn đến bầu bản cùng cô. Này sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều, tâm tính vui vẻ, an ngủ đều đặn. Cô cũng bắt đầu nói chuyện bình thường lại, chỉ có điều là hiện tượng sợ lạnh của cô vẫn không thuyên giảm được. Hạ Điểm Nhi luôn không muốn nhìn thấy Nam Thiên Kinh, nên hầu hết khi anh ở nhà, cô sẽ không ra khỏi phòng khi anh đi làm thì cô sẽ ra vườn hoa cùng với Ngô Mẫn, những lúc không có Ngô Mẫn thì cô sẽ cùng người đồng hành là quản gia. Nam tiên kinh hiểu sự trốn tránh của cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.